504, mắt tương mì hạt là của ta thuyền viên mặc kệ lúc nào ta đều sẽ cùng ngươi dịch thân nhìn một cái xù nạ thần tình cũng biết quyết định của hắn ừ xù nạ tươi sáng cười nhất thời để trước mặt hải quân thất thần đứng lên cả du giả cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này nắm phi tiêu gần người phá vỡ hai cái hải quân nhất hầu hào đao pháp hải quân thiếu úy trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn vẻ đáng tiếc ngươi không phải hải quân người thương hải quân thiếu úy không lùi mà tiến tới nhằm phía mỹ h ạ t trong tay trường đao mang ra khỏi một đạo sắc bén khí kỉnh cùng mỹ hạt một kích nịch lưu đụng vào nhau một cỗ trầm trọng rồi lại trói hai tiếng kim thiết chạm nhau quanh quẩn ở bốn phía lấy hai người đao kiếm thân thể làm trung tâm một cỗ mạnh mẽ đại khí lưu khuyết tán ra đem hết thể đều thổi bay nếu thân thể lực lượng có thể đạt tới cái này cái tình trạng miễn là ta toàn lực đi mở mang thân thể của chính mình nhất định cũng có thể đạt tới cái này cái trình độ nhìn mỹ hát cùng hải quân thiếu úy chiến đấu dù nạ không chỉ là thích đứng cái này thế giới chiến đấu hệ thống càng là bắt đầu dung nhập trong đó thậm chí đã tìm được con đường của chính mình phốc phốc tại sao sẽ như vậy hải quân thiếu úy nửa người trên xuất hiện một đạo to lớn hai mươi tám vết thương tiên huyết không lấy tiền tựa như bắn tung tóe đi ra đau đớn cùng bị thương nặng để khí lực của hắn trong nháy mắt bị rút sạch thậm chí ngay cả đao trong tay đều không thể cầm chỉ bằng ngươi không có tư cách sử dụng cây đao này mị h ạ t đem sắp rơi trên mặt đất như lôi quang một dạng đao nắm trong tay thân là kiếm hào cho dù chết đao cũng không có thể rời tay đi mo a dịch thần hướng về đội thuyền vị trí chạy vội ra ngoài mị h ạ t gật đầu đồ y xa tờ đi qua các ngươi cho rằng đi sao thiếu uý sắc mặt rất là xấu xí nhưng chỉ có thể nhắm lại con mắt m ị h ạ t một đao này nhưng là phải mạng của hắn m ị h ạ t cái kia một cây đao chắc là danh đao đi dịch thần vừa chạy vừa hỏi lương khoái đao năm mươi công phu ngựu x a rèm m ị h ạ t lạnh lùng khuôn mặt nổi lên một tia mắt trần có thể thấy sắc mặt vui mừng ta cũng không còn nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải như vậy danh đao đó là bởi vì quan hệ của chúng ta dịch thần trực tiếp đem công lao mò qua đây để m ị h ạ t không khỏi đầu đầy hát tuyến nếu như không phải lên chúng ta thuyền ngươi nào có dễ dàng như vậy gặp phải như vậy danh đao m ị h ạ t đã nói không ra lời thời gian ngắn ngủi ở c h u n g hắn đã khắc sâu minh bạch nếu như chính mình cùng người này cãi vả nói tuyệt đối sẽ càng thêm bếp khuất phanh né tránh dịch thần hét lớn một tiếng cũng không quay đầu lại đem một cây đao đập về phía sau đạn t h á o tuy là lực đạo không đủ để đem đạn pháo văng ra nhưng để đạn pháo tốc độ hạ xuống thừa dịp cái này khe hở dịch thần đám người bay vọt ra tránh ra đạn đại bác q u a n h tạc có hơi phiền thoái mỹ hát sắc bén con n g ư ờ i bỗng nhiên co rụt lại t â m mắt của hắn ở giữa không chỉ là thấy được thuyền con của bọn họ còn chứng kiến ba chiếc hải quân thuyền hướng về bọn họ vị trí chạy tới không chỉ như vậy ba chiếc hải quân thuyền còn dẫn đầu hướng về phía thuyền của bọn họ n ạ pháo thuyệt không phiền phức mắt thấy cũng bị bắn chúng căn bản không người cưỡi đội thuyền cư nhiên tự mình di động đứng lên theo hải lưu cùng phương hướng tránh ra lúc đầu nhất định đại trung đạn tháo không ai lái thuyền cũng sẽ di chuyển ba chiếc hải quân trên thuyền hải quân bất kể là cấp bậc cao vẫn là thấp đều trận to con mắt đừng phát ngây người cho ta h o anh ba chiếc hải quân thuyền hỏa lực coi như chiếc thuyền này có thể di động dù sao không ai thao túng tuyệt đối có thể đập nát cái này một chiếc thuyền mất đi một con con mắt mang theo hát sắc cái chụp mắt hải quân trung úy ra lệ ha o một cao y bắt rủa trong vũ a dịch thần lạnh lùng nói từ chúng ta lên bờ cái kia phút chốc cũng đã là tự chui đầu vào lưới đây chính là các ngươi xen vào việc của người khác hạ tràng m ị h ạ t đ ố n g nhiên nói rằng cho người cảm giác hình như là nhìn có chút hạ hê bạch nhãn như sói vậy ta thích ra ngươi có thể làm khó dễ được ta dịch thần cũng không quay đầu lại nói rằng m ị h ạ t trên mặt lộ ra vẻ tươi cười tuy là lúc này m ị h ạ t còn không có sau này vậy tràn ngập thành thục nam nhân mỹ lực nhưng lúc này tuổi trẻ lạnh lùng hắn như thế cười vẫn là đem vô số cây gậy bành trai cho làm thị xuống phía dưới đến lúc đó đừng hối hận mị hạt nói rằng trước đây không có cứu ngươi nói ta mới có hối hận dịch thần k h ô n g chế được thuyền một bên đi hắn thì là vừa chạy đi qua tuy là có thể cách không thao túng đội thuyền nhưng ở ba c h i ế c h ả i quân thuyền lửa đạn oanh tạc dưới đội thuyền vẫn bị đánh thất linh bắt lạc nhảy tới dịch thần dụng hết toàn lực nhảy tới dù nạ cả dù dạ theo sát phía sau bị liên tục đánh nhiều lần như vậy chiếc thuyền này tuyệt đối là nguy thuyền dù nạ cùng cả rũ dạ là tuyệt đối tin tưởng dịch thần nhưng mỹ hạt chỉ là cùng dịch thần đám người bèo nước gặp nhau nhưng hiện tại hắn nhưng cũng không chút do dự nhảy cái này một con thuyền tùy thời đều sụp đổ thuyền ngươi không phải muốn trở thành thiên hạ đệ nhất đại kiếm hảo sao bên trên một con thuyền mở trầm thuyền nhưng là không làm được đại kiếm hảo dịch thần nhìn bay tới mấy viên đạn pháo thần sắc lánh t i n h đến mức tận cùng nếu như lại chết như vậy liền chứng minh ta không gì hơn cái này m ị hắt một chữ một cái nhìn về phía trước nhưng dịch thần đám người lại cười bọn họ cũng đều biết thuyền của bọn họ thượng hội nhiều thuyền viên oanh liên tiếp mười viên đạn pháo phóng ra qua đây sáu trăm năm mươi ba đội thuyền lập tức bị khai xuất một cái lại một cái lỗ thủng phiền thoái hơn chính là đáy thuyền đã bắt đầu nước vào vừa khai hỏa áp chế đối phương một bên áp lên đi chứng kiến dịch thần đội thuyền tốc độ chậm lại hải quân trên thuyền trung uý nhất thời mặt mang sắc mặt vui mừng ba chiếc hải quân thuyền lấy cùng nhau góc độ đi về phía trước đi qua một cái túi lưới vây chỉ lát nữa là phải đem trước mặt đội thuyền khống trụ m ị hát nắm mịu x a rẽm ánh mắt lạnh lùng nhìn phía trước hải quân thuyền hiển nhiên hắn căn bản không dự định vung tha cũng sẽ không vung tha đánh chìm nó ba chiếc hải quân trên thuyền trung uý đồng thời quát to trên thuyền tất cả chiến lợi phẩm thuộc về các ngươi nghe được trung uý vốn là sĩ khi dâng cao hải quân càng là từng cái như điên cuồng đặc biệt khoảng cách gần sau đó hải quân thấy được trên thuyền xù nạ thời điểm càng là có không ít người toát ra thèm lán vẻ d ầ m d ầ m d ầ m ba phương hướng cùng nhau bắn tới mấy viên đạn tháo mị h ạ t mặc dù không sợ nhưng là không cách nào đang bảo vệ chính mình đồng thời bảo hộ đội thuyền không bị một điểm tổn thương muốn chết dịch thần nhãn thần băng lánh như đ a o một tay đặt tại trên thuyền bất kể là ai miễn là dám đánh ta người trên thuyền chủ ý chết hết cho ta không ai phát hiện dịch thân thể lực và tinh thần phóng phật cái chén đỗ lại trình b ả y thủy một dạng điên cuồng dũng m á n h vào đội thuyền bên trên